Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Tri Hoại Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay Xin cho mình một like Cũng như bình luận comment cảm xúc Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi Lúc này chính là lúc bình minh x quanh cổ hoàng tinh có 5 vòng xoáy chuyển động ẩm ẩ thi hài của các đời nhân hoàng trong đó đều tràn ra hoàng khí kinh thiên cho dù là tử vong nhưng khí tức lương tụ dưới vòng xoáy vẫn kinh thiên động điện hình thành năm chùm sáng khổng lồ sông vào mây xanh tạo thành hình ngũ giác với cổ hoàng tinh nằm trung tâm từ xa nhìn lại phản phất như là một tế đàn ngũ giác luận lờ cực lớn Tuy có phần giống như với tế đàn trước đó nhưng bất luận quy mô quy cách căn bản không cách nào so sánh với tòa trước tế đàn lúc này. Đây mới là nghi thức thành thần chính thức của nữ đế. Bây giờ nghi thức đang vận hành, đồng thời cũng có sự linh động vượt qua tưởng tượng bộc lên. Giống như bản thân nghi thức này có sinh mệnh. Cảnh tượng như thế Hứa Thanh chưa bao giờ thấy. Hắn đã từng chứng kiến tất cả nghi thức thành thần, ở một mức độ nào đó cũng chỉ là nghi thức mà thôi. Cũng không có cảm giác ẩn chứa sinh mệnh. Chỉ nhìn tới Nhi Thức hôm nay mới là đặc biệt duy nhất. Tự mình thành thần, còn có nhân hoàng các đời thành thần thi. Khí phách như vậy. Hứa thanh rung động. Hắn gặp qua rất nhiều người khí phách, người đại khí phách cũng đã gặp qua. Nhưng phần lớn là nam tính. Mà với thân phận nữ tử như nữ đế... Thiết trí bố cục mà vô số nam tử cũng khó có thể làm được, có thể nói là cả đời hiếm thấy. Nhất là việc quyết liệt với thánh địa càng là cường mãnh phi phạm. 49 quả thự quang chi dương xuất hiện đắn nằm ngoài dự liệu của hứa thanh cũng vượt qua dự đoán của tất cả nhân tộc. Khi thế ấy khiến hai chữ nhân hoàng càng vang rội, đúng nghĩa với một vị hoàng đáng ra nên như vậy. Mà trọng điểm của nghi thức này, Ngoại trừ những thứ hiện đó thì dường như còn trận một vật phẩm, trở thành ngọn nguồn thiêu đốt tất cả. Ánh sáng màu bạc của thánh địa hình thành thông đạo, sau khi mảnh vỡ rơi xuống hóa thành ánh sáng. Hứa thanh mãnh nhật nhận đầu, nhìn về phía vết nứt đã khép lại trên bầu trời. Vừa rồi mảnh vỡ rơi xuống từ nơi đó đã trở thành ánh sáng chiếu xuống hoàng đô, sau đó được nữ đế thu vào dung nhập trong nghi thức này. Sau đó, nghi thức có sừng mạnh. Hiển nhiên ánh sáng ấy đến từ thiên ngoại, hoặc nói chính xác là ánh sáng đến từ thánh địa, là vật liệu mấu chốt để nữ đế thành thần. Tất cả những điều đó không chỉ khiến tâm thần hứa Thanh gợn sóng mà phần lớn nhân tộc nơi đây đều cảm thấy trong lòng nổ vang. Trọn hôm nay, một đợt tiếp nối một đợt, quá mức rung động. Mà lời nói của nữ đế càng là từng chữ như thiên thiên lôi. Từng câu như núi lửa bộc phát, có thể nói là long trời lở đất, dung chuyển lịch sử. Thì ra câu chuyện của Đông Thắng Nhân Hoàng là như thế. Hóa ra nỗi bi thương của cảnh Vân Nhân Hoàng là như vậy. Thì ra, Thánh Thiên Nhân Hoàng đáng chát là do đó. Thì ra, Đạo Thế Nhân Hoàng chết đi thành bí ẩn vạn cổ. Giờ phút này, chúng sinh trầm mặt. Chỉ có nữ đế đứng trong năm cột sáng giữ không trung nhìn lên bàn trời. Ngọn lửa trên cổ hoàng tinh thiêu rút, ánh sáng vàng nhạt lại càng thêm nồng đậm hơn. Khoảnh khắc ngọn lửa hoàn toàn biến thành màu vàng kim đại biểu cho nghi thức này đã thành công. Khi đó năm vị nhân hoàng sẽ thăng cấp lên thần linh, mà nữ đế cũng sẽ thành công. Từ nay về sau bước lên truyền thuyết. Nghĩ tới đây trong mắt nữ đế lộ ra ánh sáng sắc bén, tia sáng này có thể phá thiên. có thể lay điệu. Trong ánh mắt khiến cho thiên địa biến sắc, thương khung đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét ầm ầm. Tiếng vang này không đến từ bầu trời mà là bên ngoài bầu trời. Sau khi trườn vào vòng cổ, trở thành một tiếng nói mênh mông vang vọng toàn bộ hoàng đô, giống như mệnh lệnh bắt buộc. Phụng Thiên thừa vận, cổ hoàng chiếu viết, Ngụy hoàng không phải người cổ Việt tính không hòa thuận, tâm độc niệm ác, từng làm tiếp huyền chiến, từng lấy phàm thể hầu hạ, tiêm ẩn tâm tư gây hại hậu phương. Ta tâm như rắn, xài lang thành tính, truy lạc quái gở, mê hoặc trung đường. Nhân quỷ ghen ghét, thiên địa bất dung. Giặc tâm hại người, trộm đoạt tộc khí. Hải ngàn vực này ai là thiên? Nhân tộc ở vọng cổ, lời còn văng vẳng bên tai, trung há vong tâm, mệnh khí vận vọng cổ, cần vương tri huân, chuột phế nữ phụ này. Pham, chư tước thưởng đông chỉ sơn hà. Nếu như quyến luyến công an phận, trần trừ theo đường sai trái, trước có điểm báo, sau tất sẽ trù. Khâm thử. Lời vừa nói ra, thiên địa nhân tộc nổ vang, trong lòng vô số tu sĩ nhân tộc càng nổi lên phong bạo. Cần bão này là từ hư không mà đến, ẩn trong huyết mạch, nổ vang trong đầu. Ngay cả khí vận của nhân tộc cũng là một trong cái chớp mắt này bỗng nhiên bốc lên, cuốn ngược với bát phương tạo thành bài xích đối với nữ đế. Đế bào trên người nữ đế ầm ầm vỡ vụn, đế quan trên đỉnh đầu sụp đổ trong nháy mắt. Bởi vì Từ trên trời truyền xuống là thánh chỉ chân chính của nhân tộc. Đó là chỉ cổ hoàng. Có thể hiệu lệnh tộc quân như là một lời sinh tử, nhân tộc trong đó vận khí cũng tuân theo. Vì vậy, lòng người lay động mà vận khí nhân tộc chuyển biến thành cựu long gào thét về phía nữ đế, càng có vô số thân ảnh tiên hiển huyện hóa ra nhìn hầm hầm nữ đế. Đồng thời khí vận bốc lên còn hình thành anh linh của nhân tộc đã giao chiến với cả thần linh rồi tử vong trong vô số năm qua. Số lượng rất nhiều, thiền địa cải tạo thành một cỗ lực lượng kinh thiên. Toàn bộ đều là vẻ mặt đau buồn, nhìn trăm trăm nữ đế. Muốn vẽ bỏ ngôi vị hoàng, muốn ngăn cản nàng thành thần. Đây là đòn phản kích của thánh địa. Nhưng đối với tất cả những điều này, ánh mắt của nữ đế vẫn sắc bén. Sau khi quét qua vô số anh tinh huyến hóa ra từ trong vận khí bốn phía, bình tĩnh mở miệng. Chuyện xưa của Đông Thắng, các người chứng kiến. Bi thương của Kính Vân, các người cũng thấy. Chua chát của Thánh Thiên, các người cũng biết. Vẫn lạc của Đạo Thế, các người cũng rõ. Các người đúng là tiên hiền, đúng là anh Đinh Hy sinh vì nhân tộc, tử cũng như vậy, chấm tôn tính Nhưng lại không thể nhìn mà chẳng phân, xem mà lơ đà. Biết là như không, hành xử dối lừa. Hết thầy hành vi, hết thảy suy nghĩ, không thể theo một đạo ý chỉ của thiên ngoại mà chi phối. Vô số vạn năm, nhân tộc bi thảm, bách tính không được che chở thời khắc đều tử vong, xác chết trôi nổi ngàn dặm làm nô lệ xúc vật, vô cùng thề thảm. Hôm nay, chậu muốn quật khởi, muốn bảo vệ nhân tộc ta, muốn triệu hồi những tộc nhân tha phương bên ngoài về để cùng bảo vệ non sông vạn dặm Để từ nay về sau, nhân tộc ta không còn yêu ớt, muốn nhân tộc ta có thể ngẩn cao đầu. Tâm của chấm thiên địa có thể chứng minh, lời của chấm vạn tổ có thể chứng kiến. Vậy thì vận khí của nhân tộc dựa vào cái gì mà phệ chấm? Giọng nói của nữ đế bỗng vang đen giống như là lưỡi đao sắc bén xuyên thấu thiên địa, oanh kích vào trong vận khí. Khiến cho khí vận càng thêm sôi trào, anh linh tiên hiền trong đó như bị vấn tâm. Nữ đế dơ chân, hạ xuống một bước, tiến về phía trước. Thiên địa nổ vang, khí thế cuồn cuộn khiến cho bầu trời biến sắc, gió nổi mây phun. Âm thanh như thiên đôi, nổ tung bát phương. Nhân tộc càng ngày càng suy tàn, mà thánh địa chỉ biết đòi hỏi, không quan tâm đến sống chết của tộc quần. Tộc ta, gian nan... Bốn phía có tộc mạnh san sát. Dã tâm muốn diệt tộc ta luôn tồn tại. Chấm kế vị đến nay, cẩn trọng đến giờ, không chút buồn lòng, tạo ra thự quang chi dương. Hợp tung liên hoành, mỗi hành động vẫn luôn như dẫm trên băng mỏng. Chỉ cần biến động một chút, nhân tộc ta sẽ không còn tồn tại. Chấm nên làm như thế nào? Các anh đinh tiền hiển, các ngươi có thể chỉ dạy cho ta không? Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn tộc nhân ta bị giết... Chờ mắt nhìn sinh đinh đổ thán. Chẳng lẽ các người muốn tất cả những người còn sống đều trở thành anh đinh? Bước chân của nữ đế hạ xuống khiến thiên địa xung truyền. Khí vận của nhân tộc ấm ầm quay cuồng. Tất cả các bậc tiên hiền anh đinh trong đó càng thêm bi thương. Nhưng không còn hầm hầm nhìn nữa mà là vô cùng phức tạp. Chấm không thể. Lúc này âm thanh của nữ đế là tiếng duy nhất trong thiên địa. Cho nên... chỉ có thể thành thần. Chậm trước tiên đảm nhân hoàng, sau làm nhân thần, tất cả nhân quả chẫm một mình canh chỉ vì huy hoàng của nhân tộc, chẫm vấn thiên địa, vấn lương tâm, vấn khí vận, vấn anh đinh tiền hiền của nhân tộc. Cách làm của chẫm sai chỗ nào? Thánh địa mặc kệ nhân tộc. Chẫm quan. Thánh địa không thương nhân tộc. Chẫm thương. Vận khí nhân tộc, anh đinh tiền hiền. Chẫm có tâm ý như vậy. Các ngươi Vì sao phản ta? Nữ đế đột nhiên nhẳng đầu Giọng nói như là thiên uy chấn động thế giới Dẫn dắt nhân quả Hình thành đại hoàng nguyện Lấy tấm cương chính Lấy lời không thẹn Cuốn lên đại thế Vẫn khí vận Vẫn anh tinh vấn tiền thiền Các ngươi Dựa vào cái gì Đòi phẻ ta Các ngươi Vì sao phản ta? Trong nháy mắt khí vận nổ vang, âm thanh như bi thương, tất cả anh đinh tiên hiền trong đó đều đồng loạt trầm mặt. Tiếp theo toàn bộ anh đinh, tất cả tiên hiền trong thiên địa đồng loạt quỳ bái về nữ đế. Nhân hoàng! Tiếng ong ong vang khắp thiên tiệm. Khí vận cuộn mình, trong khoảnh khắc thời gian ngắn, nữ đế, đế bào lại xuất hiện trên thân, đế quan lại hình thành, mà càng thêm mênh mông, càng thêm nồng đậm Giờ khắc này thiên địa của nhân tộc Ý chí của nhân tộc Lịch sử của nhân tộc Khí vận của nhân tộc Toàn bộ gia trì xung quanh nữ đế Khí thức kinh khủng Khí thế kinh thiên Nổi lên từ người của nữ đế Đây là tình huống mà vô số năm sau thời Của huyền u cổ hoàng Chưa bao giờ xuất hiện trên thân Của các nhân hoàng các đời Ngọn nửa trên cổ hoàng tinh càng thiếu rốt mạnh hơn Nhân tộc khí thế ngút trời Dưới ánh bình minh Mà cùng lúc đó Tại một đại vực cách nhân tộc rất xa xôi, lại chìm trong đêm tối. Tất cả đều trái ngược. Nơi đó, thôn thiên đại vực. Hoàng của thôn thiên tộc, thân lành ngàn Trượng sừng sững trong hoàng cung đang sụp đổ. Vô số máu tươi chảy ra từ thân của gã. Vô số thôn thiên tộc nhân đang trôi nổi xung quanh. Ai nấy đều hoảng sợ, vô cùng lo lắng. Nhưng lại bất lực. Mà sự suy yếu trên người của Hoàng bọn họ vô cùng rõ ràng. Sau một lúc, thôn tiên Hoàng chậm rãi mở mắt ra. Chậm không sao. Tiếng nói khàn khàn truyền ra. Nhưng bất cứ ai cũng biết không phải gã không sao. Mà là tình huống rất nghiêm trọng. Trên thực tế đúng là như vậy. Thương thế của gã rất nặng. Cần phải lập tức bế quan. các người Thôn tiên Hoàng cố nén thương thế. Trước khi cả bế quan đã bố trí rất nhiều chuyện, nhưng ngay khi mở miệng thì trong lòng đột nhiên chấn động, một cỗ cảm giác nguy cơ bùng nổ mãnh điệt. Gã lập tức ngưỡng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen phía xa, thần sắc kinh sợ. đây là Lời còn chưa nói xong, màn trời trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng nỉ non. Lượng nghi trí dương, chi khí dung thần cổ trì nhán Thành tinh không chi quang diệu tại vọng cổ lạc chiếu tại địa hóa thần chi vực Tôn danh, Thái Dương chi chủ vũ trụ chư thiên thần thánh trúc chiếu. Hàng lâm nơi đây. Tiếng nỉ non vừa thốt ra, hoàng cung thôn thiên tộc lay động. Một cỗ uy ác mênh mông khủng bố đến cực điểm từ trong hư vô dáng xuống nơi đây, phủ xuống toàn bộ thôn thiên đại vực. Một cảnh tượng trông có vẻ hư ảo nhưng rõ nét xuất hiện trên đỉnh đầu của thôn thiên hoàng. Thay thế bầu trời nơi đây, thay thế đạo nơi đây, thay thế tất cả nơi đây. Bên trong cảnh tượng đó là một thế giới tràn đầy quỷ dị và thần bí. Có thể thấy được từng cây đại thụ có thần tính nồng đậm tản ra dao động kinh thiên. Có thể thấy được từng con dị thú thần tính mãnh điệt. Có thể thấy được từng tòa thần miếu cổ xưa cao lớn lại không thể miêu tả. Biển bị đông cứng, mặt đất ở trạng thái khí, mây hình người, linh thể nhật biệt sống động như là bạch tuộc, tựa cầm là giang cánh che khuất bầu trời. Từng con khổng đồ, hình thái khác nhau. Mà ở chỗ sâu nhất có thể thấy được một thân hình khổng lồ, đó là một quả cầu thịt lớn tới vài trăm. Quả cầu thịt này toàn thân máu đen, mọc đầy vô số xúc tu. Thời khắc đều đang ngọ ngậy. Có một toàn mắt nửa hiếp, lé giặc, quang mang quỷ dị, giống như có thể nhìn thấu thời gian và không gian. Âm thanh trầm thất mà vang dội truyền ra từ trong quả cầu, giống như sấm sét đang cuộn trào trên đám mây xanh. Theo sự chuyển động của nó, toàn bộ thế giới đều đang run dày, mặt đất đang sụp đổ, hải dương đang sôi trào, bầu trời đang bị thiêu đốt. Trên tầng ngoài của quả cầu hiện đến vô số gương mặt đều đang ca tụng nỉ non những lời như vừa rồi. Chính là thần vực của Trúc Chiếu. Trong nháy mắt tiếp theo quả cầu thịt rỗi ra vô số rúc tu. Mỗi rúc tu đều tản mát ra lực lượng thần quyền. Bỏ qua pháp tắc xuyên thẳng qua hư vô. Thôn thiên hoàng biến sắc thân thể cấp tốc lui về sau đồng thời giơ tay bộc phát khí thế của chúa tể Thay đổi trời đất Giống như cắt mật mảnh thời không từ trong thế giới Trở thành vũ trụ của mình Nhưng những xúc tu lé lên Hắc quang Quả cầu thịt cũng theo đó nhảy ra từ trong thần vực Thôn vệ vũ trụ bao phủ lại Vô hàn xúc tu điên cuồng lan tràn Trong nháy mắt cuốn quanh vũ trụ đó Trong chớp mắt thôn thiên hoàng vốn đã trọng thương Bị kéo vào trong thần vật Sau đó trong tiếng kinh hô của thôn thiên tộc nhân bốn phía Bỗng nhiên từng thân ảnh các tộc dáng xuống từ trong thần vực của Trúc Chiếu. Số lượng rất nhiều, không dưới mấy chục vạn. Những thân ảnh này có kẻ toàn thân là sát khí tràn nhập, hung diễm vô cùng. Có kẻ mặt không cảm xúc như người thường, có kẻ mỉm cười điềm đạm. Khi chất mỗi kẻ khác nhau, nhiều loại tộc quần, nhưng giống nhau ở chỗ bọn họ đều là thiên kiêu, từng tiến hành biểu diễn huyết sắc. Bọn họ là thành viên Trúc Chiếu đến từ các tộc trong vòng cổ. Mà ngoài trừ bọn họ, còn có một số tồn tại càng quỷ dị hơn. Những tồn tại này đều là mặc hắc bào, lộ ra khí tức âm lãnh kinh người, giống như âm hồn cổ xưa đến từ u minh. Toàn thân tỏa ra khói đen lượn lờ ngoài thân thể, hóa thành từng ma đầu, nhìn thấy mà rợn mình. Có một số thân thể như là thực vật trùng hợp thành, hoặc cao lớn hoặc kỳ lạ, có hình người, hình thú. toàn thân tỏa ra dị chất của thần linh. Nếu hứa thanh ở đây, nhất định có thể nhận ra ngay. Những thứ này chính là thần linh thi thể mà hắn đã từng nhìn thấy. Mà sau khi những tu sĩ tà dị ráng lâm nơi đây, trong mắt mỗi kẻ đều lộ ra u mang, nghe răng cười. <cười> nơi này chính là nơi thái tử lựa chọn cho chúng ta sao? Khí tức quả nhìn rất tốt. Như vậy, rét trọc đi, tuần lệnh thái tử biến tất cả sinh linh nơi này tài điệu huyết thực trong lúc nói tất cả những kẻ hạ xuống đều loáng một cái phóng tới bát Vương trong lúc nhất thời dưới tình huống nhân tộc hấp dẫn vô số ánh mắt ở khắp vọng cổ một trận đồ sát kinh người lại triển khai bên trong hoàng đua của thôn thiên tộc càng nhanh chóng lan tràn trong toàn bộ thôni đại vực đã mất Hoàg bốn vị thiênên Vương mạnh nhất thôn thiên tộc vốn có xu thế quật khởi nay Phải đối mặt với sự ráng lâm của rất nhiều thành viên trúc chiếu, đối mặt với những thần linh thí thể có thể tự bạo, đối mặt với toàn bộ thần vực xuất hiện trên màn trời. Có thể tưởng tượng kết cục của bọn họ, nhất là bầu trời trong thần vực. Thế mà những tồn tại quỷ dị cũng từ trên trời hạ xuống, dài ra khắp một phương thiên địa nơi đây. Toàn bộ thôn thiên đại vực lúc này hạo kiếp vô tận. Hảo kiếp răng xuống chìm trong bóng tối là thôn thiên đại vực, tàn sát bừa bái chúng sinh. Ánh bình minh chiếu xuống nhân gian, tại bầu trời hoàng đô của nhân tộc. Giờ phút này trong bức tranh mênh mông vọng cổ, ánh sáng và bóng tối đặc biệt rõ ràng. Chỉ là trong bóng tối cũng có sự giải ruộng, còn trong ánh sáng dạng đông có điều cản trở. Trên cổ hoàng tinh tại hoàng đô của nhân tộc, Theo thánh địa ra lệnh khí vận phản vệ rồi trải qua tiên hiền anh đinh vấn tâm. Một lần nữa khí vận hình thành đế bào và đế quan trên người của nữ đế. Mà thân hỏa hưng hực cũng bốc lên trong cổ hoàng tinh. Hỏa này càng tỏa ra ánh sáng vàng óng. Thi hài các đời nhân hoàng trong năm vòng xoáy cũng giống như vậy. Bộ dáng bọn họ trong ngọt lửa vàng nhạt cũng trở nên linh động. Máu tươi khô héo trong cơ thể cũng xuất hiện dấu hiệu sống lại. Khí thức của thần linh dần hiển độ, nhưng kinh người nhất dĩ nhiên là bản thân. Giờ phút này khí thức trên người của nữ đế kinh diễm tuyệt luân, nàng đứng nơi đó tựa như chủ nhân của cả thiền địa. Phản phất như đã trở thành thần linh trong thế giới này, có đầy đủ toàn trí toàn năng, cho người ta một loại cảm giác mênh mông vô tận. Nhất là ánh sáng vàng kim, đang không ngừng chiếu dọi trên người nữ đế. Cảm thụ từ xa như là một vầng mặt trời trói trang. Khí thế lay thiên, ý định hư vô, thần lạc thời gian. Mà cùng bộc phát với nữ đế là khí vận của nhân tộc. Khí vận bốc lên từ một luồng sóng quật khởi khiến trong mấy vạn điểm lành vô tận hiện ra. Giờ khắc này, đối với việc thành thần, trong nhân tộc đã không có lời phản đối. Mà uy thế của các đời nhân hoàng khi thành thần đang lay độc càng khôn, Dung hợp với khí thế của nữ đế, nghiệm nhiên trở thành một ngọn thần đăng sáng ngời. Tia sáng chiếu dọi khắp nơi. Vô số tộc cường cảm ứng, vô số thần linh phát hiện. Vì vậy, từng đạo thần niệm từ các phương hướng hội tụ tới hoàng đô của nhân tộc. Thực sự là lúc này khí tức tỏa ra trên người nữ đế quá mức kinh người. Mà hành vi của nữ đế lại quá mức bá đạo, nội tâm của nàng đủ khiến các phương kiêng kị. Mà Chúa Tẻ Đình Phong vốn là tồn tại đáng sợ như Thượng Thần Kiếp Hỏa mặc dù không phải vô hạ nhưng cũng đã tiếp cận vô hạ. Mà tồn tại bậc này với đạo thành thần, từ cổ trí kim đều là cực kỳ hiếm thấy. Một khi thành công, dựa vào lực lượng sau khi nhanh nóng thần hòa bộc phát, kém nhất cũng là vô hạ. Thậm chí có một chút khả năng giống như lý tự hóa, trực tiếp bước qua vô hạ, vào thần đài. Cũng chính là hạ tiên trong hệ thống cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Cụ thể ra sao thì không dễ phán đoán. Mà có thể khẳng định là mặc dù tỷ lệ không cao lắm nhưng cuối cùng vẫn có khả năng. Lý tự hóa chính là tiền lệ. Vì vậy các phương ở vòng cổ làm sao có thể không sợ hãi. Cho dù chỉ là một chút khả năng nhưng những thần linh hiện giờ ở vòng cổ cũng không cho phép có thêm một vị thần linh như vậy. Các cường tộc ở vọng cổ cũng không hy vọng lúc thế lực của viêm nguyệt đang lên lại có một cương tộc khác quạt thời Cho nên lần này, nữ đế thành thần, lực lượng ngăn cản còn lớn hơn so với ba vị thần của viêm nguyệt trước đó. Ngoại trừ các nhân quả trên ra, còn có một nhân quả khác là bản thân viêm nguyệt cũng là cường tộc. Và lại đều là thượng thần, cho nên ở trình độ nào đó cũng coi như là có tư cách thành tựu vô hạ, nhưng nhân tộc không có tư cách này. Mà lúc trước Viêm Nguyệt chỉ là một mình đại ti quyền thành thần. Nhưng nhân tộc nơi này, bao gồm nữ đế thì là 6 vị thành thần một lúc. Quan trọng hơn là Viêm Nguyệt không thuộc về Thánh Địa. Nhưng nhân tộc thì khác. Chọn xác vào nói, những năm gần đây Thánh Địa dùng thái độ cao cao tại thượng. Từ đầu đến cuối đều quay lưng khống chế nhân tộc. Bất kể là thời kỳ Đông Thắng hay Thánh Thiên đều phải cúi đầu về Thánh Địa. Cho dù đạo thế có ý quyết điệt, nhưng... có thể âm thầm chém giết một vị nhân hoàng, trở thành án thiên cổ, có thể thấy được mức độ khống chế của thánh địa đối với nhân tộc ở Vọng Cổ như thế nào. Mà nữ đế lựa chọn thành thần, đại biểu cho sự độc lập của nhân tộc ở Vọng Cổ, đại biểu cho từ nay về sau không thể khống chế, cho nên dù không có 49 quả tự quang chi dương nổ tung, thì phía Huyền Vũ thánh địa vẫn tuyệt đối không cho phép. Nếu không Trước đó cũng sẽ không hứa hẹn với thôn thiên tộc để cho hoàng của bọn họ làm lưỡi đao đến thăm dò chiến lực của nhân hoàng. Cho nên giờ khắc này đối với nhân tộc mà nói, có thể nói là lực lượng cản trở, là tập hợp của thần linh, cương tộc và thánh địa. Nói tiếng vạn cổ đều không đồng ý, cũng không khoa trương chút nào. Vì vậy, trước đó thánh địa đã dùng thánh chỉ dẫn dắt khí vận, mà đó cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Giờ phút này tầng phản tích thứ hai của Thánh Địa đã đến. Thánh Địa ở thiên ngoại nên không tùy tiện phủ xuống, cho nên thủ đoạn bọn họ có hạn chế nhất định. Không thể tự mình can thiệp, nhưng dựa vào những gì đã lưu lại từ năm xưa vẫn cầu ý được kinh người. Tiếp theo là một cái chớp mắt, màn trời hoàng đô của nhân tộc gợn sóng, từng tiếng thiên lôi nổ vang, một thân ảnh khổng lồ thanh đinh xuyên thẳng qua hư vô, thay thế bầu trời của nhân tộc. Đó là một con tự thú mặt người thân rồng Thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, một khắc sau tâm thần tất cả tu sĩ đều xuất hiện chấn động. Cảm giác muốn quỳ cũng bái dâng lên từ trong linh hồn, khiến cho mọi người biến sắc. Mà tồn tại khủng bố đó, giờ phút này ở man trời hướng về nhân hoàng, ánh mắt lạnh đung, không chứa chút tình cảm nào. Nhìn không phân biệt được giới tính, toàn thân tràn ra thiên uy, mỗi một chiếc vẩy đều ẩn chứa pháp tắc có thể lay động căn cơ tu hành. của tất cả các tu sĩ. Nó là thiên đạo. 199 tôn thiên đạo viễn cổ của vọng cổ. Mà lại không phải chỉ có một tôn. Trong nháy mắt tiếp theo, tôn thiên đạo thứ hai hiện hóa ra trên bầu trời. Tôn thiên đạo thứ hai là sư tử chín đầu, từ phương xa đến giãy tới phong vũ lôi điện, hình thành uy áp cuồng bạo sánh rách tất cả. Cũng không kết thúc Trong chấp mắt một pho tượng cổ xưa màu đen cũng từ hư vô dáng xuống, lực lượng trấn áp và phong ấn khởi đen nhập trời trên pho tượng này. Sau đó là một con tiên hạt trắng như tuyết, truyền ra âm thanh to rõ từ phía chân trời bay tới, lượn vần quanh phía trên nhân tộc. Đây cũng là thiên đạo. Một tôn cuối cùng xuất hiện, không phải vật sống mà là một đại ấn. Ấn này có cảm giác cổ xưa, thời gian, trên đó khác hình ảnh sơn hà vọng cổ, khắc vô số thân ảnh nhân tộc, có thể thấy được hình ảnh những nhân tộc đang giao chiến với Thần Đinh đây là nhân tri ấn là ấn của vị cổ hoàng đệ nhất vọng cổ năm đó sau đó đưa vào bầu trời trở thành một trong thiên đạo của vọng cổ giờ phút này bao gồm cả ấn đó tổng cộng 5 tôn thiên đạo viễn cổ đồng loạt hiện ra trên bầu trời của nhân tộc đây chính là nội tình huyền U Thánh Địa bây giờ vì ngăn cản nữ đế đã vận dụng đến Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, quy của thiên đạo mênh mông hình thành pháp lệnh, chấn áp đến. Đại địa chấn dung và hư không bị xé rách, vô số phong ấn bao phủ nữ đế. Vô luận là phàm tục hay là tu sĩ, hoặc là vương công quân thần ở trong hoàng đô của nhân tộc, phần lớn sắc mặt kinh nghi bất định, chỉ có vài người thần sắc như thường. Nữ đế là một trong số đó. Nàng đứng giữa không chung, khí thế toàn thân chẳng những không giảm bớt. Ngược lại dưới sự chấn áp của thiên đạo mà càng lúc càng kinh thiên. dường như không có bất cứ trở ngại nào có thể chặt đứt chấp niệm của nàng. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể đè sập sống lưng của nàng. Càng không có bất kỳ người nào có thể khiến nàng cúi đầu. Lúc này nàng ngẩn đầu, mắt phượng nhìn năm tôn thiên đạo viễn cổ đang phủ xuống, tay phải vung lên. Nhất thời... Một chống trận trực lớn ấm ầm huyễn hóa ra trên cổ Hoàng Tinh. Chống này ngưng luyện từ sơn hà đại địa của nhân tộc, lấy ý chí của nhân tộc làm đỉnh, lấy huyết mạch nhân tộc làm đực. Một khắc xuất hiện long trời lở đất, tràn ra khí thế cuộn cuộn, nhân định thắng thiên. Chính là chống trận của nhân tộc. Trấn Thương Vương Với thân phận của người, Thời khắc này là thích hợp nhất. Người có nguyện ý vì chấm đánh chống áp trận thiên đạo trên bầu trời hay không? Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rơi vào trên cổ hoàng tinh, vang vọng bên tai hứa thanh. Từ sau khi hứa thanh ra tay trước đó, đến giờ vẫn quan sát nhi thức thành thần ẩm ầm dậy sóng này. Lúc này nghe được nữ đế nói, đáy lòng của hắn hiểu được việc nữ đế chỉ rõ chính mình, tất của thâm ý. Nghĩ đến hắn là biết chuyện nhi tử của hắn là thiên đạo, biết rõ giữa chính mình và thiên đạo viễn tổ có nhân quả cực sâu. Hứa Thanh trầm mặc cảm nhận một chút uy thế mênh mông của nữ đế lúc này. Hắn không dám từ chối. Vì thế hắn nhận đầu, thân thể nhoáng một cái bay thẳng lên trên bầu trời. Sau ba bước trong ánh mắt của vạn người, Hứa Thanh đứng trên chống trận to lớn của nhân tộc. tu vi toàn thân vận chuyển, bốn nhàn vàn đạo hồn ti bộc phát hình thành đại thế giới hư ảo. Càng có đại huyền Tiên giáp xuất hiện, cửu lê vần quanh, khí thức bản thân đều tăng đến tới đỉnh phong. Sau đó trong ánh mắt tràn ra sắc bén, rơ tay phải lên đánh một quyền về phía chống trận của nhân tộc. Quyền này phá vỡ hư vô, hình thành uy thế lay động cả thế gian, hạ xuống mặt chống trận của nhân tộc, âm thanh đinh tai nhức óc chuyển ra. Tiếng đó vừa vang lên thì bầu trời nổ vang, đại địa chấn động mảnh điện. Tất cả kiến trúc trong hoàng đô đều rung chuyển, mặt đất ngoài hoàng đô nổi sóng chập trùng. Thậm chí giờ khắc này, núi đồi cũng đang cuồn cuộn. Cuối cùng là tiếng nổ lớn của trời đất, tiếng gầm thét của sông núi cùng với tiếng trống hội tụ lại, tạo thành âm thanh duy nhất của trời đất. Âm thanh là tuyệt thiên hình thành đại thế huy hoàng, bỗng nhiên quét ngang trấn áp năm tôn thiền đạo phiến cổ. Chẳng những tiếng trống ngập trời... Bên trong còn ẩn chứa nhân quả giữa hứa thanh và thiên đạo viễn cổ. Mơ hồ kèm theo một tiếng hài nhi quanh quẩn hư vô. Trong chớp mắt, năm tôn thiên đạo viễn cổ đồng loạt chấn động. Mà sau khi hứa thanh đánh ra một quyền toàn lực, lực phản chấn từ chống trận truyền ra khắp toàn thân. Từng tiếng ken két vang lên, lực lượng kinh khủng này quét ngang huyết nhục kinh mạch xương cốt của linh hồn hắn. Hứa thanh chấn động toàn thân, Phun ra một ngụm máu tươi màu đen Máu đó tanh thối vô cùng Giống như kịch độc Bao hàm vô tận ồ ế Mà theo ngụm máu đó bị phun ra Cả người hứa thanh thông suốt trước nay chưa từng có Một cảm giác nhẹ nhàng Nổi lên toàn thân Hóa thành từng trận sảng khoái Tất cả những điều ấy Khiến nội tâm hứa thanh khẽ động Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị Trong vô số trận chém giết mấy năm qua Tất cả những tổn thương còn sót lại, dưới phản chấn của chống trận đã được thanh trừ hơn phần nửa. Vì thế hắn không chút chần chừ rơ tay phải vận chuyển tu vi, gia trì toàn bộ để đấm ra quyền thứ hai. Tiếng trống lại nổi lên, màn trời lay động, lòng người nổ vang, từng luồng khí vận từ trên nhân tộc toàn bộ bay đến, hội tụ trong dòng khí vận của nhân tộc. Khiến cho dòng khí vận càng to lớn hơn, Ngửa mặt lên trời gào thét với thiên đạo Mang theo vận mệnh của tộc quân Lao thẳng về năm tôn thiền đạo Trong tiếng gào thét Của dòng khí vận Những anh đinh tiên hiền xung quanh Thuần phục nhân hoàng Đều tỏa sáng lóng đánh Hình thành sát khí vô tận Khí thế kinh thiên Thiên quân vạn mã Giết về thiền đạo Lúc còn sống Bọn họ anh dũng giết địch Sau khi chết Bọn họ hộ đạo về nhân hoàng Diệt. Giờ khắc này Thiên địa biến sắc Năm tôn thiên đạo trên bầu trời cùng chấn động Lực lượng chấn áp xuất hiện dấu hiệu bị dao động Mà hứa thanh chỉ cảm thấy thân thể Được tẩy đế bởi phản chấn Toàn bộ thương thế ngầm đều đã biến mất Thậm chí sức mạnh bản thể Cũng tăng lên Nhất là cảm nhận thân thể và linh hồn dung hợp hoàn mỹ Khiến cho hắn có một loại cảm giác tựa hồ Đáng nguyền vẹn Cảm giác này tới đột ngột Bây giờ hắn cũng không kịp nghĩ nhiều Cho mắt lé lên tinh mang Đánh trả quyền thứ ba tiếng chống vang đen Thiên địa sụp đổ Từ bảy quận Hoàng Đô Từ Thánh Lan Từ Hắc Linh Thậm chí còn có từ tất cả nhân tộc lưu lạc bên ngoài Bất kể bọn họ đang làm gì Đều bị huyết mạch dẫn dắt Tràn ra ý chí của bản thân Chỉ một tia Có thể cháy lan ra đồng cỏ Ý chí của tất cả nhân tộc Ở vòng cầu hiện thế Cùng bộc phát trong tiếng trống này Vô hình dung nhập vào trong tiếng trống thứ ba Hóa thành tiếng gầm nhẹ Của ý chí nhân tộc Một chữ này cực kỳ bất phàm Xưa nay được truyền tên Là âm ti Sau khi là lập thiên đạo Trừ một số đồ vật biến thành Còn lại đều do những anh ninh chết trận Năm đó tụ họp Cho nên bị hạ tiên dùng chữ này Định là chân danh của Chư Thiên Chi Đạo. Cái gọi là người chết làm quỷ, người thấy sẽ sợ, quỷ chết thành quỷ, quỷ phải lui, đấy là Đạo. Giờ phút này, thứ ý được ý chí của nhân tộc tộc quần hét lên, từ mặt đất bay lên trời chung kích thiền Đạo. Thiên Đạo vọng cổ bao hàm vì ý chí của vạn tộc, cũng vì bảo vệ sinh linh thế giới. Mà giờ phút này, nhân tộc với tư cách đã từng là cường tộc nhất thống vọng cổ, Ý trí tộc quần của nhân tộc hình thành xung kích gọi ra chân danh, tất nhiên là lay độc đến bản nguyên thiên đạo. Năm tôn thiên đạo dù bị thánh địa khống chế cũng phải tuân theo bản nguyên, dào phút này toàn bộ ngóa một cái lui lại một bước. thấy vậy ánh mắt nữ đế lộ vẻ sắc bén. Lúc trước ba thần tấn thăng có vực bảo, thậm chí là bất thủ để ngăn cản thần tinh. Đây là viêm nguyệt huyền thiên đã cường hãn thu gọn Là nội tình của ba thần Mà nhân tộc mặc dù đã từng sở hữu Rất nhiều nội tình Nhưng vô số năm qua lâm vào nghèo túng Đến nay nội tình đã không còn bao nhiêu Nhưng Ý chí nhân tộc ở trong đoạn cổ Thì vẫn luôn tồn tại Chống trận đã kích phát nó Về phần hứa thanh Khí thế toàn thân hắn dâng lên Thân như rồng dùng lực lượng đỉnh phong Lấy cảm giác nguyên vẹn Của bản thân oanh ra quyền thứ tư Tiếng trống lây trời. Trong lúc quanh quản bát phương, ý chí nhân tộc cộng minh, số mạch đồng cảm, núi sông giao hòa, huyết mạch tương hỗ tiến tới. Thời gian vạn cổ tương liên, huy hoàng ngày xưa cũng trong ngắn mùi cộng minh này, phủ xuống hình chiếu. Đó là một tấm sơn Hà cương vực đồ. Nó bị tiếng trống dẫn dắt ra từ trong thời gian, hội tụ dĩa thiên địa. Chúng tộc vọng cổ đều phải quỳ bái, Nữ đế dơ một tay, một tay cầm cương vực đồ hư ảo. Thiên đạo, năm đó nhân tộc ta làm chủ sắc phong. Các tộc khác tán thành, cùng dựng đền. Giờ phút này các ngươi dáng nâm, hành vi này phạm thượng. Đừng quên, nhân tộc ta cũng có thiên đạo. Đó là ngoại trừ hạ tiên biến thành tổ đạo, bên trong chúng thiên đạo của vọng cổ. Liệt vị đệ nhất. Sau khi tàn diện đến vào huyền u rời đi, nó đơn lâm vào trạng thái ngủ say. Đến nay đã vô số năm. Hôm nay cũng nên thức tỉnh rồi. Hứa thành đánh trống. Thanh âm của nữ đế như thiên lôi vung cương vực đồ trong tay đen, hóa thành một cây ruồi trống thật lớn, ném về hứa thành Hứa thanh thở sâu, tu vi gia trì toàn thân, khí huyết quần cuộn vô tận nhận lấy ruồi trống do cương vực đồ huy hoàng biến thành. Toàn lực đánh một cái về chống trận của nhân tộc. Tiếng thứ năm, một khắc truyền ra khắp vọng cổ, vang vọng bầu trời. Một tiếng gầm thét tới từ viễn cổ, từ trong thời gian, vang khắp hư vô. Trong nháy mắt tiếp theo, hình thành một mảnh vàng kim, một tôn thất trảo kim long bỗng nhiên xuất hiện trên mây. Con rồng này chiếm cứ bầu trời, khí thế trấn áp vạn cổ. Thân thể giống như một giải ngân hà tràn đầy sức sống, vầy bao phủ toàn thân. Mỗi một mảng đều giống như đập bảo thạch được mài rũa tỉ mì, lé lên ánh sáng thần bí. Những chiếc vải này xếp nhau dày đặc, cấu trúc hài hòa, không chê vào đâu. Đầu rồng càng vô cùng uy nghiêm, phản vất do tinh hoa thiên địa biến thành. Hai mắt dòng như ngôi sao lấp lánh, tràn đầy thâm thúy cùng với trí tuệ, có thể thấu rõ vạn vật thế gian. Hàm giang sắc bén khiến người ta nhìn mà phát khiếp, dâu rồng dài, phiêu giật giống như một sợi dây đụa màu vàng, tăng thêm vài phần tiên khí. Mà thứ người ta chú ý nhất chính là sừng rồng Hai cái sừng thật lớn dài uốn lượn trên chán về phía sau, giống như có thể dẫn dắt phương hướng, chỉ dẫn tộc đàn tiến lên. Sự xuất hiện của nó khiến toàn bộ thế giới đều đang run dày. Thần bí, uy nhiêm và sức mạnh chính là định nghĩa của nó. vào thời khắc này. Bát phương xung quanh, ngoại trừ Đại Ấn Bến thành thiên đạo ra, bốn tôn thiên đạo còn lại đều phù phục. Đây là thiên đạo của nhân tộc. Bởi vì nó ngủ say cho nên thiên phú của nhân tộc cũng tạm thời ẩn mất. Mà nay dưới khí vận, ý chí và huyết mạch của nhân tộc kêu gọi, dùi chống do cương vực đồ viễn cổ biến thành đặt đánh vang sơn Hà vạn cổ. Thức tỉnh nó, Cả thế gian đều là chấn động. Trong lúc nhất thời, những Tôn Thiên Đạo phủ phục đều thân thể mơ hồ, lựa chọn tránh đuôi. chỉ còn nhân chi ấn vù vù trôi về Kim Long. Bị Kim Long nuốt vào, chìm vào cơ thể. Vốn dị ấn này chính là ở trong cơ thể Kim Long, bởi vì năm đó ngủ say nên phun ra mà thôi. Giờ phút này quy nhất. Khí thế của Thiên Đạo Kim Long lại dâng trào, toàn ra uy thế mênh mông. Chậm rãi đượn trên hoàng đô của nhân tộc. Nhân tộc ở hoàng đô đồng loạt hít vào một hơi. Trong lòng hứa thanh cũng có gợn sóng, Ngẩn đầu ngóng nhìn con tất trảo kim long to lớn này. Vào lúc này hắn có lý giải càng sâu hơn đối với sự huy hoàng năm đó của nhân tộc. Mà ánh mắt của nhân hoàng sáng ngơi, bỗng nhiên mở miệng. Hứa thanh, gọt tiếp một cái. Hứa thanh nghe vậy không hề trần trờ. sau khi hít sâu một hơi toàn lực hội tụ gõ một cái cuối cùng. Một khắc tiếng trống thứ sáu truyền ra khắp thiên địa, toàn bộ người hắn chấn động. Trong tiếng Ken két thì toàn thân lại hiện nên vô số vết sạch. Những vết tích đó không giống thương mới, mà là vết cũ từ lâu. Chúng nó lan tràn toàn thân hứa thanh, giống như trước kia thân thể hứa thanh đã từng bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó được khâu dính lại. Nhưng giả phút này dưới tiếng chống, Những vết sách đó lại bắt đầu chính thức khép lại Theo đó cảm giác ấm áp hiện ra từ thân hứa thanh Cảm giác nguyên vẹn cũng càng thêm nồng động Nội tâm hứa thanh chấn động Cảm nhận những vết sách trên thân thể mình Những thương thế đó theo hắn thấy rất xa lạ Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo Trong đầu hắn hiện đến con dối được khẩu đại Mà thời gian cũng không cho phép hứa thanh suy nghĩ quá nhiều Giờ phút này sau khi tiếng trống thứ sáu truyền ra, thất chảo kim long trên bầu trời cao truyền ra một tiếng gầm quanh quẩn trong tất cả tâm thần của nhân tộc. Tiếng gầm thét thắp sáng đêm tối, vang vọng trong lòng mọi người, giống như phá vỡ gông siềng nào đó khiến cho khí thức đang ngủ say trong huyết mạch thức tỉnh. Từng tiếng kinh hô lập tức từ trong miệng không ít nhân tộc hoàng đô truyền ra bên ngoài Thậm chí vào giờ khắc này có một số người thân thể lấp lánh ánh sáng vãnh điệt. Dường như khí thức cũng được gia trì, cường đại hơn không ít. Thân thể càng là căng phòng lên. Hóa thành cự nhân cao thấp khác nhau. Cao đến trăm trượng, thấp cũng cỡ 10 trượng. Lực lượng thân thể kinh người bốc lên trong cơ thể bọn họ như biển rộng. Một bàn này khiến hô hấp của mọi người đều dồn dập Một vài lão thần từng đọc qua sách cổ. Thần sắc bọn họ trong thoáng chốc liền thất thanh kinh hô. Thiền phú của nhân tộc, linh tổ biến. Nhân tộc vốn có thiền phú. Hôm nay thiên phú này theo thất trào kim lóng thức tỉnh, theo tiếng gầm thét đã được phóng thích từ trong huyết mạch của nhân tộc. Là tầng phản kích thứ hai của thánh địa, cứ vậy hóa dài. dao động thần linh trên người của nữ đế càng lúc càng mãnh điệt. Thân hòa của cổ hoàng tinh cũng thiêu đốt càng thêm kịch điệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng hư lạnh vang lên, bỗng nhiên từ trên trời cao mà đến, lọt vào nhân tộc tạo thành thiên đôi, âm ấm, ấm xẹt qua bốn phía trần trời. Vọng tổ có 5 cường tộc. Ngoài trừ hai đại tộc quần xếp hàng đầu, song kỵ tuyệt trần, thực lực ba tộc xếp sau cũng không kém bao nhiêu. Theo thứ tự là viêm nguyệt huyền thiên tộc, xích địa đại, la tộc, u minh uyên hải tộc, Lúc này tiếng hư lạnh truyền đến, một biển lửa quét ngang trực tiếp bao phủ bầu trời, khiến cho mọi người ngưỡng đầu nhìn thấy tất cả đều là lửa đỏ. Mà trong biển lửa này, có một vị thần đi tới. Vị thần này mặc một bộ trường bào mộng đỏ rực, tựa như là một nọn lửa đang cháy. Trên trường bào theo hoa văn nọt lửa tinh mỹ, hiển lộ ra thân phận và vinh quang của gã. Thân hình gã tựa như một toàn núi cao. Hai vai rộng lớn phẳng phất như có thể nâng cả thế giới đen. Tóc đỏ như lửa, rung nham từ trong núi lửa phun trào. Những sợi tóc cuồng giã đong đưa theo bước chân của gã, tạo thành hình tượng của chúng sinh. Về mặt gã lạnh đùng, hai mắt không cảm xúc, chỉ có vẻ tự tin và thông song đặc biệt rõ ràng trên người. Giống như bất kể trước mặt là ai, gã đều có thể san bằng tất cả. Gã chính là một trong ba vị thần của Sik. Đại la tộc, phân hòa tri thần. Nhân tộc không thể thành thần. Giọng nói của gã vang vọng trở thành pháp lệnh lạc ấn và thiền địa, rơi trên người nữ đế bao trùm cổ hoàng tinh cuối cùng với thị hài các đời nhân hoàng. Trong khoảnh khắc thần hòa trên cổ hoàng tinh ảm đạm sự linh động của thi hài nhân hoàng các thời kỳ cũng bất ổn. Đây là luật của thần đinh, siêu việt pháp tắc. Cùng lúc đó bầu trời phương Tây đêm tối như mực, trong nháy mắt lan tràn trên bầu trời của nhân tộc chia thành hai phần. Trong đêm tối có vô số thi hài trông chất như núi, sụp xuống tràn ra mùi hôi thối vô tận, còn đó dị chất khủng bố, phân hợp thần uy kinh người và với nhân gian. Trên đống thi hài tồn tại một vị thần. Thần này không phải hình người mà hoàn toàn là một khối thịt thối giữa, vô số dịch nhờn đang chảy ra, trên đó mọc đầy những con mắt. Toàn bộ nhìn về nữ đế. Chấn động đáng sợ bộc phát từ trên thần nó. Dưới thần uy, thất trảo kim long gầm thét, thiên địa nhân tộc mông lung, xương mù như tận thấy bao phủ thế gian. Xích đại là tộc, u minh Nguyên hải tộc. Nữ đế bình tĩnh mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, phần hòa hạ xuống một bước, ngọn lửa trong thiên địa bộc phát. Cuốn thẳng đến nữ đế. Đêm tối phương Tây chớp mắt chút xuống vô số thi hài quay cuồng giữa không trung như một quả cầu thịt khổng lồ lao tới nữ đế. Mắt thấy trận thần chiến sắp nổi lên. Nhưng vào lúc này một vầng trăng sáng bay đến giữa đêm đen và biển đửa ánh trăng chiếu xuống mặt đất tạo thành uy lực kinh người Những nơi ánh trăng chiếu qua biển lửa cuộn ngược và đêm tối hỏa tan. Trong ánh trăng Là một vị thần đi tới Tiên tư ngọc mạo Lạnh tựa băng xương Chính là một trong ba thần của viêm nguyệt Viêm nguyệt thượng thần Sau khi viêm nguyệt xuất hiện Bầu trời lấp lánh sao Vô số tinh quang chiếu xuống Nương theo một tiếng cười khẽ hội tụ Thành một tôn hồ đi bùn giữa không trung Trên đỉnh đầu hồ ly Có một vị thần ngồi Đẹp đẽ vô cùng Kiều mị cực điểm Đương nhân là tinh viêm thượng thần Một khắc xuất hiện hai vị thần cảnh giới vô hạn này đã bước đến biển lửa cùng đêm tối, ngăn trở không cho tiến đến. Ai nói nhân tộc không thể thanh thân? Tình viêm cười, trong nghe mắt một lời nói ra, lạc ấn của thần phân hòa lúc trước bị chấn động. Có thể, viêm nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Trong phút chốc lạc ấn tan vỡ, thần hỏa trên cổ hoàng tinh lạc thịnh, thi hài các đời nhân hoàng cũng linh động trở lại. Di chỉ có nữ đế từ đầu đến cuối thần sắc cũng không gợn sóng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 278 của Tu Tiên Chính, của Quang Âm Xin phép kính chào anh và đại quý vị bạn trong tập sau.